Kinh số 25 Khởi thế nhân bổn kinh Quyển 7 Phẩm 8 Tam thập tam thiên hai các tỳ kheo vì nhân duyên gì mà giường ấy được gọi là giường quan hỷ các tỳ kheo thiên dương tam thập tam khi vào giường ấy rồi ngồi trên hai tảng đá quan hỷ và thiện quan hỷ tâm cảm thấy vui mừng ý nghĩ vui mừng ý nghĩ này qua ý nghĩ khác tâm cảm thấy an vui và niềm vui cứ tiếp nối liên tục Vì vậy, họ gọi vườn ấy là vườn Quang Hỷ. Các tỳ kheo còn cây ý vì nhân duyên gì mà được gọi là cây Ba lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La. Các tỳ kheo dưới cây Ba lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La có vị thiên tử tên là Mạc đa trú ngụ, ngày đêm thường dùng đủ mọi thứ vui ngủ dục cõi trời, vui chơi hưởng lạc. Vì vậy, Chư Thiên gọi cây ấy là cây Ba lợi dạ đa la câu tỳ đa la Các tỳ kheo trời tam thập tam thiên Dù khi có việc gấp Cũng chưa từng rời tảng đá Bàn trà cam bà kia Chỉ khi thiết lễ cúng dường Tôn trọng cung kính rồi Tùy theo ý muốn đi đâu mới đi Vì sao? Vì tảng đá này là trú xứ Của Như Lai khi xưa Nên Chư Thiên cho là chỗ tích tụ công đức tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn trong thế gian đều cúng dường. Các tỳ kheo có hạng trời tam thập tam chỉ mắt thấy được giường ba lâu sa ca nhưng thân không vào được. Do thân không vào được nên không được hưởng đầy đủ các thú vui ngủ dục ở nơi ấy. Vì sao? Vì nơi ấy nghiệp quả tốt đẹp mà thiện căn đời trước của họ lại yếu kém nên không được vào Cũng có hạng trời tam thập tam được nhìn thấy vườn ba lâu sa ca thân cũng được vào Đã được vào rồi thì được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp cõi trời Vì sao? Vì thiện căng của họ tăng trưởng tốt đẹp Các tỳ kheo có hạng trời tam thập tam mắt chẳng thấy được vườn tạp sắc xa thân cũng chẳng vào được cũng chẳng được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp. Vì sao? Vì thiện căng của họ có sự sai biệt. Lại có hạng trời tam thập tam, mắt tuy thấy được vườn tạp sắc xa, nhưng thân không vào được, cũng không được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục kết hợp. Vì sao? Vì thiện căng của họ có ưu có liệt. Lại có hạng trời tam thập tam, mắt đã được thấy giường tạp sắc xa, thân cũng được giàu. Đã được giàu rồi, họ được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục. Vì sao? Vì thiện căn của họ tăng trưởng tốt đẹp. Các tỳ kheo, tất cả trời tam thập tam đều được thấy giường tạp loạn, cũng đều được giàu. Đã được giàu rồi, họ được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp trong khu vườn ý. Vì sao, vì nơi ý không có sự phân biệt khác nhau về thiện căng tu hành. Các tỳ kheo có hạng trời tam thập tam chẳng được thấy vườn quan hỷ, cũng chẳng giàu được, cũng chẳng được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc, cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp trong khu vườn ý. Vì sao, vì nơi ý quả báo cho sự tạo nghiệp đời trước của họ, có sự sai khác. Lại có hạng trời tam thập tam, được thấy vườn quan hỷ, nhưng chẳng được giàu, cũng chẳng được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc, cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với nơi ý, nghiệp của họ khác nhau. Lại có hạng trời tam thập tam, được thấy vườn quan hỷ, thân cũng giàu được, đã giàu rồi, được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc, cung tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp vì sao vì đối với nơi ấy khi họ huân tu và tạo các thiện nghiệp không có sai biệt các tỳ kheo thiện pháp đường hội trường của trời tam thập tam có hai con đường nơi cung điện của vua trời đế thích có hai con đường nơi cung điện của các tiểu vương và quyến thuộc trời tam thập tam cũng có hai đường nơi cung điện của đại long tượng dương Y-la-bà-na cũng có hai con đường. Dường Ba-lâu-sa-ca cũng có hai con đường. Dường tạp Sắc sa dường Tạp-loạn và dường quang Hỷ, Ao, dân-dân, mỗi nơi đều có hai con đường. Đại thọ ba lợi dạ đa la câu tì Đà la cũng có hai con đường. Các tì-kheo, vua trời đế-thíp khi muốn đến dường Ba-lâu-sa-ca và các dường tạp Sắc sa quang Hỷ dần dần để tắm rửa, vui chơi, giải trí. Bấy giờ vua nghĩ đến Đại Long Tượng Dương Đại Long Tượng Dương cũng nghĩ thế này. Vua trời để thích đã nghĩ đến ta. Nghĩ như thế rồi, vị ấy liền ra khỏi cung, tự biến hóa thành ba mươi ba cái đầu. Trên mỗi đầu hóa ra sáu ngà. Trên mỗi ngà hóa ra bảy cái ao. Trong mỗi cái ao có bảy đóa hoa. Trên mỗi đóa hoa đều có bảy ngọc nữ. Mỗi ngọc nữ lại có bảy nữ nhân hầu cận. Bấy giờ, Đại Long Tượng Dương hiện ra các loại thần biến như thế rồi, liền đi đến và dừng lại trước chỗ vua trời đế thích. Bấy giờ, vua trời đế thích nghĩ đến các tiểu thiên dương, cõi trời tam thập tam và ba mươi hai chúng chư thiên, dân dân. Khi ấy, các tiểu dương và chư thiên cũng nghĩ thế này. Vua trời đế thích đang nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như vậy rồi, Họ dùng các thứ chuỗi anh lạc tuyệt đẹp, trang điểm thân thể, rồi đều cởi xe đi đến bên trời đế thích. Đến nơi rồi, họ đều dừng lại phía trước. Khi ý, trời đế thích thấy rồi, liền tự trang điểm thân thể, đeo chuỗi anh lạc, rồi cùng với chúng chư thiên hai bên sau trước, dây quanh, cởi lên long tượng dương Y-la-bà-na. Vua trời đế thích ngồi ngay giữa đầu thật của long tượng dương Y-la-bà-na còn hai bên tả hữu có mười sáu tiểu thiên dương đều cởi trên đầu biến quá của long tượng dương y la bà na tất cả ngồi yên rồi khi ấy trời đế thiết dẫn thiên chúng đến các khu giường ba lau sa ca tạp sát sa tạp loạn và quan hỷ dân dân đến rồi dừng lại trong bốn khu giường quan hỷ dân dân đều có ba thứ gió giữ gìn đó là khai tịnh suy gió khai thổi mở các cửa gió tịnh thổi làm sạch đất, gió suy thổi các bông hoa rơi vãi khắp giường. các tỳ kheo trong các giường ấy gió thổi hoa rơi khắp mặt đất, ngập tới đầu gối. mùi thơm của hoa lan tỏa khắp mọi nơi. khi ấy đế thích cùng giới quyến thuộc tiểu thiên dương tam thập tam thiên đi vào các giường tạp sắc xoa, hoan hỷ vân vân, vui chơi hưởng lạc, tùy ý du hành, hoặc nằm hoặc ngồi khi ấy vua trời đế thích muốn được chuỗi an lạc liền nghĩ đến thiên tử tỳ thủ yết ma thiên tử ấy liền biến hóa ra các chuỗi an lạc báo dâng lên thiên dương nếu chư thiên tam thập tam và quyến thuộc dân dân ai cần chuỗi an lạc tỳ thủ yết ma đều biến hóa ra mà cung cấp ai muốn nghe âm thanh kỹ nhạc thì có các loài chim phát ra đủ loại âm thanh rất hòa nhã khiến chư thiên nghe bấy giờ chư thiên hưởng lạc như thế một ngày cho đến bảy ngày, một tháng cho đến ba tháng, đủ các loại giải trí, tắm rửa, vui đùa, đi đứng, ngồi nằm, tự do, thoải mái. Các tỳ kheo, chư thiên đế thích, có mười hai vị thiên tử luôn luôn hậu dậy. Một là Nhân Đà La Ca, hai là Cù Ba Ca, ba là Tần Đầu Ca, bốn là Tần Đầu Bà Ca, năm là A Câu Tra Ca sáu là tra đô đa ca bảy là thời bà ca tám là hồ lô kỳ na chín là nan trà ca 10 là hồ lô bà ca các tỳ kheo trời đế thích luôn luôn được mười vị thiên tự ý theo hai bên tả hữu để hộ vệ chưa từng rời xa các tỳ kheo đất diêm phù đầy chỗ ở của loài người Có loài hoa sen sanh ra trong nước rất xinh đẹp và dễ thương. Đó là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương của các hoa ý lan tỏa êm dịu. Trên đất sanh ra các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-đề-một-đa-ca, chim-ba-ca, ba-tra-la, tô mana, ba bà bà-lợi-sư-ca, ma-lợi-ca, ma-đầu-kiền-đề-ca, tao-kiền-đề-ca, du-đề-ca, thù đê sa ca lời ca đà no sa ca nhị ca dân dân các tỳ kheo ở cõi người cù đà ni có các loài hoa sanh ra trong nước cực kỳ xinh đẹp là hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi trên đất sanh ra các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa a đề một đa ca chim ba ca ba tra la tô mana bà lợi sư ca ma lợi ca ma đầu kiền đề ca tao kiền đề ca du đề ca thù đê sa ca lợi ca đà nu sa ca nhị ca dân dân các tỳ kheo ở cõi người phất bà đề có các loài hoa sanh ra trong nước vô cùng đẹp đẽ đó là hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng màu rất tươi thắm mùi hương lan tỏa trên đất sanh ra các loài hoa cực kỳ xinh đẹp hoa chim lợi sư -ca, ma lợi ma đầu kiền -đề -ca, tao kiền -đề -ca, du -đề -ca, Thù -đê sa lợi -no Các tỳ kheo ở cõi người ước đa la cứu lưu có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp sanh ra trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng mùi thơm êm dịu trên đất săn ra các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa a dê mục đa ca chim ba ca ba tra la tô mana ba lợi sư ca ma lợi ca ma đầu kiền đề ca tao kiền đề ca du đề ca thù đề sa ca lợi ca da no sa ca nì ca dân dân các tỳ kheo ở cõi của các loài rồng và kim sĩ điểu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 đà-nô-sa-ca-ni-ca, ca yết ca la lời ma-ha-yết-ca-la-lợi-ca, la lời ca dân dân Các tỳ kheo ở cõi của loài Atula cũng đều có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp sanh ra trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương lan khắp rất dễ ưa thích. Trên đất sanh ra các loại hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A-đề-một-đa-ca, chim-ba-ca, ba-tra-la, Tu mana, bà lợi sư ca, ma lợi ca, ma đầu kiền đề ca, tao kiền đề ca, du đề ca, thù đề sa ca lợi ca, đa no sa ca, yết ca la lợi ca, ma ha yết ca la lợi ca, tần lân đàm, ma ha tần lân đàm, mạng đà la phạm, ma ha mạng đà la phạm, dân dân. Các tỳ kheo ở cõi của tứ thiên vương và chư thiên còn có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, diệu khả ái, sanh ra trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi hương rất thơm, tính chất êm dịu. trên đất sanh ra các loại hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa a đề mục đa ca, Chim ba ca, ba tra la, tu ma na, bà lợi sư ca, ma lợi ca, ma đầu kiền đề ca, tao kiền đề ca, du đề ca, thù đê sa ca lợi ca Đà-nô-sa-ca, -ca la lợi ca ma ma-ha-yết-ca-la-lợi-ca, tần lân-đàm, ma tần lân-đàm, dân-dân. Các tỳ kheo ở cõi trời tam thập tam có các loài hoa cực kỳ xinh đẹp, di diệu, khả ái, sanh ra trong nước là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi rất thơm, tính chất êm dịu. Trên đất sanh ra các loài hoa xinh đẹp, dễ thương, là qua A-đề-một-đa-ca Chim-ba-ca Ba-tra-la Tô-ma-na Bà-lợi-sư-ca Ma-lợi-ca Ma-đầu-kiền-đề-ca du đề ca thù Du-đề-ca Thủ-đê-sa-ca-lợi-ca Đà-no-sa-ca-ni-ca Yết-ca-la-lợi-ca Maha-yết-ca-la-lợi-ca Tần-lân-đàm Maha-tần-lân-đàm Mãng-đà-la-phạm Maha-mãng-đà-la-phạm Giống như các loại hoa mà trời tam thập tam đã có, trời dạ ma, trời đâu Suất đà, trời quá lạc, trời tha quá tự tại và trời ma thân. Theo thứ lớp cũng có các hoa như thế không khác, nên biết tất cả. Các tỳ kheo, người thế gian có bảy màu, những gì là bảy? Các tỳ kheo, đó là màu lửa, hình lửa, màu vàng, hình vàng, màu xanh, hình xanh, màu đỏ, hình đỏ màu trắng hình trắng, màu vàng hình vàng, màu đen hình đen, giống như sắc thường của ma phạm. Các tỳ kheo người thế gian có bảy loại màu ý, các a tu la cũng như thế có bảy màu đó. Chúng chư thiên cũng có bảy màu ý, giống như sắc thường của ma phạm. Các tỳ kheo chư thiên có mười pháp riêng biệt. Những gì là mười, các tỳ kheo. Một là chư thiên đến đi tới lui không giới hạn, hai là chư thiên đi tới lui không chướng ngại, ba là chư thiên đi không có mau chậm, bốn là chư thiên đi không có dấu chân, năm là thân chư thiên không có bệnh hoạn mệt mỏi, sáu là thân chư thiên có hình không bóng, bảy là chư thiên không đại tiểu tiện, tám là chư thiên không khạc nhổ, chín là chư thiên thanh tịnh di diệu không có mỡ, tủy, da, thịt, da, máu, gân, xương, mạch, dân dân. Mười là thân chư thiên muốn hiện cao, thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn nhỏ, thu tỷ đều được như ý, và đều đẹp đẽ tuyệt vời, dễ mến, khiến người ưa thích. Thân của chư thiên có mười điều chẳng thể nghĩ bàn như thế. Các tỳ kheo, lại thân chư thiên rắn chắc, thấy đều đầy đặn, Răng trắng mà khít, tóc xanh bằng thẳng, mềm mại bóng mượt, thân sáng tự nhiên, có sức thần thông, bay đi trên không, mắt nhìn không nháy, chuỗi ngọc tự nhiên, y phục không bẩn. Các tỳ kheo, người ở châu Diêm phù Đề thọ 100 tuổi, trong đó có người chết yểu. Người ở châu Cù Đà Ni thọ 200 tuổi, trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Phất Bà Đề thọ 300 tuổi, trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Uất Đa Cứu Lưu, thọ một ngàn tuổi, không có người chết yểu. Các chúng sanh cõi Diêm Ma La, thọ bảy vạn hai ngàn tuổi, trong đó cũng có loại chết yểu. Các rồng và kim sĩ điểu, thọ một kiếp, trong đó cũng có con chết yểu. A Tu La, thọ một ngàn tuổi bằng trời, trong đó cũng có loại chết yểu. Tứ Thiên Dương, thọ năm trăm tuổi, trong đó cũng có vị chết yểu. Trời Tam Thập Tam, thọ một ngàn tuổi. Trời Dạ Ma, thọ hai ngàn tuổi. Trời Đâu Suốt, thọ bốn ngàn tuổi. Trời Quá Lạc, thọ tám ngàn tuổi. Trời Tha Quá Tự Tại, thọ mười sáu ngàn tuổi. Trời Ma Thân, thọ ba dạng hai ngàn tuổi. Trời Phạm Thân, thọ một kiếp. Trời Quang Ước Niệm, thọ hai kiếp. Trời Biến Tịnh, thọ bốn kiếp. Chư Thiên Quảng Quả, thọ tám kiếp. Chư Thiên Vô Tưởng, thọ mười sáu kiếp trời bất nhiệt thọ ngàn kiếp, trời vô phiền thọ hai ngàn kiếp, trời thiện kiến thọ ba ngàn kiếp, trời thiện hiện thọ bốn ngàn kiếp, trời sát cứu cánh thọ năm ngàn kiếp, trời hư không xứ thọ mười ngàn kiếp, trời thức thọ hai dạng một ngàn kiếp, trời vô sở hữu xứ thọ bốn dạng hai ngàn kiếp, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ tám dạng bốn ngàn kiếp. Trong các hàng trời đó đều có hạn chết yểu các tỳ kheo thân người diêm phù đề cao ba khủy rưỡi tay áo ở giữa rộng bảy khủy tay trên dưới ba khủy rưỡi tay người cù đà ni người phất bà đề kích cỡ thân và áo bằng với người diêm phù thân người uất đa la cứu lưu cao bảy khủy tay áo ở giữa rộng khoảng mười bốn khủy tay trên dưới bảy khủy tay thân a tu la cao một do tuần áo ở giữa rộng khoảng hai do tuần trên dưới một do tuần nặng nửa lạng thân trời tứ thiên dương cao nửa do tuần áo ở giữa rộng một do tuần trên dưới nửa do tuần nặng một lạng thân tam thập tam thiên cao một do tuần áo ở giữa rộng khoảng hai do tuần trên dưới một do tuần nặng nửa lạng Thân trời dạ ma cao 2 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 4 do tuần, trên dưới 2 do tuần, nặng 1 phần 4 lạng. Thân trời đâu xuất đà cao 4 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 8 do tuần, trên dưới 4 do tuần, nặng 1 phần 8 lạng. Thân trời quá lạc cao 8 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 16 do tuần, trên dưới 8 do tuần, nặng 1 phần 16 lạng. Thân trời tha quá tự tại, cao 16 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 32 do tuần, trên dưới 16 do tuần, nặng một phần 32 lạng. Thân trời ma thân, cao 32 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 64 do tuần, trên dưới 32 do tuần, nặng một phần 64 lạng. Từ đây trở lên, thân chư thiên kích cỡ cao thấp và y phục bằng nhau không khác.